biết hồ công tử hồi thứ mười ba an kiếm hạ ai vô diện lão tổ hồ biên quy cố hương sau mười ngày bốn hành họ đã đến chân núi vọ đan lúc đầu giờ tỵ giáo ngựa cho bọn đạo sĩ tùng sơn sáu người dùng kinh công lên núi trường môn các phá diều đóng đũ thần kiếm sụp xuống ôm chân tiêu kiếm vương thục Trưởng môn phải cung lưng gọi Trưởng môn sư huynh Từ ngày trở lại trung nguyên Bởi lối cuốn vào cuộc chiến Với vùng ma và thương tích của Thuyên Kỳ Nên thầm thiên tân Chưa về thanh hải thăm đồng môn Nay gặp ở đây Mừng mừng tụi tụi Ôm nhau xa lệ Quái cái cào nhau Hai vị đã già rồi Mà còn khóc như một lũ trẻ Thôi để ta giới thiệu xong đã vun thuộc lau nước mắt, kéo thiên tân ngồi xuống bên mình, thuyên kỳ vắt thu trinh đẫn bãi kiếm. Chờ mọi người an tọa. Ban chủ cái ban hắn giận bảo, <cười> lão oa qua tự không phải là địa chủ, nhưng cũng xin thay mặt cái lão mũi trâu nhàn vân chủ trì cuộc họp hôm nay. Lão trị hai đạo sĩ trung niên ngồi đối diện với thần kiếm. Đây là cổ hoàng kiếm chương phụ, Tân Chuộng Môn phái không động. Còn người này là Lãnh Kim Tào, Y Thiên, Chuộng Môn phái Điểm Thương. Hai người đứng dậy, vòng tay chào bọn Hào Kiệt. Chương Phụ Tân nói: "Không động và Điểm Thương ở tận phía Nam, đường xa vạn dặm, nên ít có mặt trong những cuộc thịnh hội hay phong ba của Võ Lâm, nhưng vẫn một lòng phù kỳ kính đạo." Từ lâu Tại hạ đã nghe danh Tuyết Hồ công tử là ngọn đèn sáng của võ lâm, phúc tinh của giang hồ, nay được diện kiến, thật là muôn vàng dinh dự. Lãnh kiếm Tào Ý Thiên là người tế nhị hướng về thần kiếm, Tươi cười bảo "Thẩm Quân, hồi kinh sao 13 năm dài đã trở thành giai thoại võ lâm, lại có được ai tự anh hùng cái thế? Tại hạ xin chúc mừng." Thẩm Thiên Tân cười ha hả đáp: "Tào huynh quá lời rồi. Thẩm mỗ sống được là nhờ thê tử hết lòng chữa trị, có gì đáng gọi là giai thoại. Con Kỳ Nghi nó may mắn lập được chút công nhỏ cho Võ Lâm, cũng chỉ là bổn phận của người hiệp khách. Quái cái, gạt đi. Các vị tung hứng như thế đủ chưa? Để lão phu đi vào việc chính." Lão gá hiệu cho hai lão lãnh kiếm và củ hoàng kiếm Họ lặng lẽ cởi áo Để lộ thân trước chằng chịch những vết thẹo Đáng nói là những vết thương ấy Của hai người giống hệt nhau Không sai một nét Thần kiếm nhờ luồng chân kiếm dương cương Hùng mạnh của thiên kỳ Làm căn bản Nó đã luyện được thái ấp quy nguyên canh khí Và nghiên cứu cả kiếm thuật Vô thượng của quy nguyên bạo lục nhờ vậy dò công của ông tăng tiến vượt bậc khi quan sát thân trước hai vị trưởng môn ông kinh hải tán dương chiêu kiếm này đáng gọi là tuyệt kiếm không từ thiền sư thở dài a di đà phật chỉ với một chiêu kiếm mà đã bại được một cao thủ bậc nhất như hai chi chủ đây lão nạp vô cùng lo lắng chẳng hay công tử có ý kiến gì không khuyên kỳ kính cận đáp. Người đánh chiêu kiếm này đã dùng phép người kiếm, chiêu thức lại cực kỳ biến ảo, có lẽ gã con trẻ chưa tới tuổi tam tuần. Tào Y Thiên thét và áo, giơ ngón tay cái khen ngợi. Chỉ nhìn kiếm thương mà biết được tuổi ta của người cầm kiếm bằng đạo vô cùng bội phục, nhưng làm sao mà công tử đoán ra được? chàng nghiêm nghị đáp vì ý còn trẻ nên không sợ chúng ta dựa vào kiếm thương để tìm cách phá giải nếu là kẻ lão luyện chẳng bao giờ dám dùng cách này để vươn danh trưởng môn phải qua sơn tiêu kiếm hà chí trương hiếu kỳ hỏi thế công tử đã tìm cách khắc chế chiêu nhì chưa chàng gật đầu xin nhị vị trưởng môn xem thử có phải người ấy đã đánh kiêu này hay không? Dứt lời, chàng chậm rãi bước đến khách sạn thi triển chiêu kiếm. Lúc chàng dừng tay, trên lớp vôi hiện ra những vết chém giống hệt như trên da thịt của hai người. Tào Y Thiên và Trương Thủ Tân vô bàn gật đầu, đúng, đúng đúng là chiêu này rồi. Mọi người chăm chú kháng ngợi, tiếng tán cao hứng nổi chỉ lo là hắn còn những chiêu lợi hại hơn, chứ một chiêu này thì không có gì gọi là đáng sợ. Thuyên Kỳ gật đầu kính cẩn thưa, "Dạ, thân phụ dạy rất phải. Đây chỉ là chiêu đầu của pho kiếm pháp thượng thừa mà thôi." Thính Tân hài lòng, quay sang Hòa Tào hỏi, "Tào huynh, chẳng hay sự việc thế nào và gã đó là ai?" Lãnh kiếm Ngượng ngùng kể lại Cách đây ba tháng Một chàng trai tuổi độ 25 Đã đến núi điểm thương Ở Quảng Tây Vào đạo quán không động Trên ngọn Phật Sơn xin tỷ kiếm gạt tự xưng là Tống Linh Long Nam tự của Giang Nam thức hiệp Tống Linh Quân Linh Long bảo rằng gạt tự biết hành vi của phụ thân mình Là đại ác Nhưng phận làm con Không thể không báo thù được Gã ra điều kiện, nếu thắng bọn lão phu bằng một chiêu thì hai phái điểm thương và không động phải bế môn đúng 1 năm. Và các trưởng môn phải tìm ra được giết Hồ Công tử để nhắn lời phó ước trên núi Giọ Đan ngày rằm tháng 7. Nếu Thuyên Kỳ không có mặt, gã sẽ lần lượt khiêu chiến với các phái. Nhàn vân đạo trưởng thở dài. Tông Linh Long dùng chiêu bài kỳ kim khiến chúng ta vì thanh danh không thể từ chối, nhưng các phái bạt đạo đóng cửa một năm thì chính là cơ hội của ma kịp tung hoành. Trưởng môn phái Nga Mi là tận nhàn sứ thái góp ý, mà đăng thần quân là thúc công của Tống Liên Lâm, không chừng đây là chính là kế hoạch của lão ma, bước đầu không chế được hai phái Diễm Thương không động là lão đã có một dùng phía tây nam trường giang rồi nghe lập luận của sứ thái không thiện đại sư gật đầu khen sư thay qua là cao kim quải cái trầm giọng bảo đệ tử cai bàn ở triết giang đã điều tra được lai lịch của gã họ tong gã là độc tử của thông thiên giáo chủ tâm linh truyện năm mười tuổi được nam hải lão tổ thu làm truyền nhân học nghệ trên đảo hai nam có lẽ ma đăng thần quân đã tìm đến đây liên kết với linh lồng quân hào trấn động nghe nhắc đến danh hiệu ram hại lão tổ trong năm năm qua lão đã ba lần vào trung thổ mời các đài cao thủ võ lâm trung nguyên tỷ võ cả ba lần đều toàn thắng chỉ có mình thải ất chân nhân sư tổ của phái côn luôn là chịu được lão đủ trăm chiêu. Ngoại cái nối tiếp tin tức từ Nam Hải đưa về cho biết Tổng Linh Long là đệ nhị cao thủ vùng biển Nam chỉ kém Nam Hải lão tổ một bậc. Nghe đồn Gã đã, đã gặp kỳ duyên ăn được thiên nhiên hải sâm nên công lực cực kỳ thâm hậu. Hàng thiên kiếm thở dài hèn gì. Gạt có thể đã bại trương huynh và tào huynh, Trong chỉ có một chiêu. Chúng ta bây giờ chỉ còn trông cậy vào Thẩm công tử mà thôi. Thuyên kỳ vòng tái thơ, Vạn bôi xin tận lực. Quái cái cười khà khà, Đã có tuyết hồ công tử gánh giác đại sự, Sao lão mũi câu không dọn yên đại, Bọn lão phu một bữa, Nhàn vấn đạo trưởng miệng cười. "Bần đạo đã liệu trước rằng Bạch lão huynh sẽ đòi rượu, xin mời chư vị sang khách sạn." Ngay chiều hôm ấy, Thuyên Kỳ bắt tay luyện kiếm. Vì chàng đánh giá rất cao kiếm thuật của Tống Linh Long, từ ngày xuất đạo, chàng chưa từng gặp kiếm thuật xứng tay, nay hòa tổng cũng luyện được thuật người kiếm, khiến chàng vô cùng hào hứng đầu giờ tỵ ngày rằm tháng 7 tổng long được một đạo sĩ thần sơn đưa lên núi gã cực kỳ anh túng mặt trắng như ngọc mũi thẳng môi son đôi mày chữ nhất đen nhánh nhưng có điều nhãn quan chất đầy sát khí và hận thù gã lạnh lùng vầng tái nổi tại hạ xin cảm tạ chư vị chưởng ngôn đã chứng kiến cuộc đỏ kiếm hôm nay Thiên kỳ mỉm cười hỏi: "Sao lệnh thúc công không đến dự khác?" Gã giật mình bổ lối, không ngờ chàng lại biết mối quan hệ hiện tại của mình với Tống Linh Quân. Gã bật cười cao ngạo đáp: "Dù có mặt thần quân hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả ngày hôm nay." Nhấc lời, gã rút kiếm ra, thanh kiếm của gã một màu đen bóng bản nhỏ bằng nửa kiếm thường và dài hơn một găng tay. Thuyền kỳ chậm rãi gút lóng kiếm dựng thẳng trước mặt chờ đợi. Linh Long nắm chuôi kiếm bằng cả hai tay chỉ thẳng về phía địch thủ, sát khí từ lưỡi kiếm và thân hình hòa tổng tỏ ra lạnh lèo. Ngược lại, lóng kiếm vẫn mờ nhạt như trận hề có chút chấn lực Thời gian nặng nề trôi qua. Đã gần nửa canh giờ mà chưa áy dám xuất thủ trước. Mặt trời thu bắt đầu gay gắt như độ lửa. Thiên Kỳ chuyên luyện Âm Dương Thần Công, cơ thể tự điều hòa nóng lạnh nên không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Nhưng Ninh Long thì khác, mồ hôi trán bắt đầu tuôn ra đọng thành giọt chảy xuống mắt. Gà Biết không thể so định lực với Thiên Kỳ nên đặng thụ trước. Quả nhiên Gà không sử dụng chiêu kiếm đã ghi dấu trên người hai lão trưởng môn thân ảnh gà hòa với kiếm quang, lướt đến như thiện điện. Thuyên kỳ xuất thủ sao gà nhưng kinh công của chàng lại nhanh hơn chiêu kiếm đạo ngân hà với tám thần công lực đã chặn đứng đường kiếm của đối thủ kiếm khí chạm nhau nổ vang hai người dội ngược ra sao lần đầu chạm kiếm chỉ là để thăm dò không mang lại kết quả nào. Linh Long gầm lên định chiêu thứ hai. Thuyền Kỳ thấy kiếm hình như vũ bạo, dồn kiếm mái thành cống lực ngựa xuất chiêu thái ất viên thành. Chỉ nghe tiếng kiếm chạm vang rền hơn trước, cũng đủ biết hai người đều nặng tay. Ngực ảo của Thuyền Kỳ bị gật nát, nhưng trên mã Linh Long đã có vết máu. Gã vẫn tự hào về dũng mãnh tuyệt thể của mình nên căm hận dùng kiếm xông vào. Lần này kiếm ảnh trung trung, kiếm khí sẽ không gian bản ra những đốm hàn tinh xanh rờn. Chàng biết rằng gã đã dùng đến sát chiêu bèn thí chuyện, chiêu thứ nhất trong thần võ bí kíp, Thiên kiếm tà uy, hồng quang cực rợn như ánh chiều tà nhuộm đỏ cả không gian. Sức nóng kinh hồn từ kiếm quang dập tắt những đốm hàn tinh Và luôn kiếm khí lạnh lẽo của đối phương Linh long kinh hại định tháo lui Nhưng long kiếm đã bao phủ toàn thân Thuyên kỳ bùng sinh lầm bất nhận Cố dừng kiếm chiêu Linh long đau đớn hự lên Lạo đạo lùi lại ba bước Toàn thân gã đậm máu Mặt bị bốn năm đường kiếm gạch nát Từ vai đến thắt lưng chi chích kiếm thương Ngang dọc Tuy nhiên không trầm trọng lắm Thuyên kỳ nghiêm giọng bảo Ta không nở Tuyệt đường hương quả của họ Tống Nên tha cho các hạ một lần Giang Nam Nhất Hiệp Dùng đập phấn Giết hại hơn 300 hào kiệp võ lâm Thử hỏi Hậu nhân của những người ấy Có căm thù họ Tống hay không Sao các hạ chẳng tức ngộ Được điều ấy Tống Linh Long điểm quyệt Chỉ quyết bật cười ghế gợn nói Ngươi nói không sai Phụ thân ta giết người thì phải đền mạng, nhưng mối thù, quỷ dung mạo hôm nay, Linh Long ta quyết phải báo thù. Thuyên kỳ chầm dọng Các hạ cũng biết rằng trong phép ngự kiếm thì chiêu thức đã phát ra, không thể thu hồi được. Ta không có ý tàn phá cái đẹp trời cho của các hạ. Linh Long hậm hực nói chứ không phải người ghen ghét vẻ anh tướng của ta nên tìm cách quỷ diệt. Thu Trinh nghe gà vua không phu tướng, giận dự bước ra nói, phu quân của ta dung mạo không tương tu nhưng lại là bậc chính nhân quân tử anh hùng cái thế, chứ đâu phải là kẻ tiểu nhân mặt trắng, bất tài như ngươi. long thấy nàng xinh đẹp tuyệt thế, hắn nhục nhã, cứng hồng. Quái đầu đi mật. Quái cải thợ dài, gã này tính tình nhỏ hẹp quá, sau này chắc chắn sẽ liên thủ với ma đăng thần quân khuynh đảo giang hồ. Nhàn Vân đạo trưởng tiếp lời: "Đó là chưa nói đến Nam Hải, thái y bất thành nhân gian, sẽ vào chung nguyên tìm Thuyền Kỳ." Chàng cười khổ tiếp: "Vạn bối, mới sử dụng chiêu này lần đầu." nên không biết quy lực của nó khủng khiếp như vậy. Cung Lung thần kiếm thọ dạ e ngại, lão tổ tuổi đã hơn tám mươi công lực vượt ngoài qua giáp kỳ nhi khó mà chống đỡ nổi. chàng gật đầu, hài nhi cũng biết điều ấy, nhưng trong bí kíp thần võ cung còn có một chiêu cuối cùng nếu luyện thành mai ra thắng được Nam Hải lão tổ. Không từ thiền sư giật mình, té ra người vào mã yên sơn đêm ấy, chính là công tử ư, vậy là lao nạp thật là yên tâm. Dùng cơm trưa xong, thần kiếm cáo từ, đi theo tiếu kiếm vương thúc về núi Côn Luân. Thuyên kỳ nhớ đến phu thuê họ Đinh, nó mời đọc y chương thúc cùng mình đi núi Kinh Môn, để xem có cách nào phục hồi nhãn lực cho họ hay không. Trưa ngày 18 tháng 7 Bọn chàng đã đến trước cửa thần cung Thạch môn đóng kính Bụi phủ đầy Như đã lâu không hề mở ra Lăng hồ lấy cán dao gõ cửa Lát sau Hai tỳ nữ bước ra hỏi Thần cung tà khách đã hai tháng nay Xin hỏi chư vị cần gì Thu Trinh cười bảo: Nhờ hai chữ mùi Và bảo với cung chủ rằng Có tiếc hồ công tử Và thần y trương thúc Đến bái kiến Một ạ chạy vào thưa lại Nửa khắc sao trở ra Cung kính mời khách vào Khách sảnh ở ngay phía trước Tỳ nữ mời ngồi căm trà Phu thế họa đinh Được đệ tử dẫn ra Cả hai hình dung tiều tị Chẳng còn vẻ oai phong như trước nữa đinh thanh bình gượng cười vòng tay nói, không ngờ công tử lại bỏ hận thù cũ đưa thần y đến thăm vợ chồng ta, bọn cung chủ vô cùng cảm kích. đọc y cười khà lão đây cũng nhờ thăm công tử mà trở lại chính đạo được đồng đạo yêu thương, Này cung chủ quyết chí hồi đầu, bọn lão phu cũng cố sức tìm phương phục hồi thị lực cho nhị vị. Phu thế họ Đinh cảm động đến ứa nước mắt. Sau khi tắm mạch hội hang, Trương Thúc bàn với Thiên Kỳ. Theo thiện ý của lão phu thì ma quang của huyết đăng đã phong bế ba huyệt Dương Bạch, Ti Túc, Tọn Tru của họ. Vì vậy, khi huyết không thể lưu thông đến nuôi nhãn cầu, nay chỉ cần công tử dùng âm dương thần công Fa tang dính hạt máu, đóng ở ba huyệt đó là đủ rồi. Chàng theo sự chỉ dẫn của lão, đặt hộ thủ vào huyệt Bạch Hội trên đỉnh đầu cung trụ, dồn luồng chân khí dương đi đến ba huyệt kia, quả nhiên hai người thoát khỏi cảnh tà uy dù chỉ bằng ba phần lúc trước, thần ý trấn an họ, vống mạc đã lâu không có mau nuôi dưỡng. Chẳng thể nào một sớm một chiều mà hồi phục được. Lão Phu sẽ kê một to thuốc, Sau hai thang sẽ bình phục như xưa. Hai người sụp xuống lại tạ. Tưởng kiếp này chìm trong tâm tối, Chỉ muốn chết cho xong. Nơi nhờ ơn tái tạo, Thấy được ảnh vương quang, Chúng tôi suốt đời tạc dạ Thuyên kỳ mời đứng dậy. Nhi vị thật là quá lời. Chút công lao nhỏ mọn nào có đáng gì? Chỉ mong nhi vị đem sức phù trợ chính nghĩa võ lâm là bọn tại hạ vui dạ lắm rồi. Đinh phu nhân là phận đàn bà thoát khỏi cảnh đuối mù có mừng hơn sống lại. Nàng tươi cười ra lệnh cho thị tỳ bài tiểu yến. Hai bên thù tạc chuyện giang hồ Đính cung trụ nghe nói đến nam Hải lão tổ và Ma đăng thần quân, nghiêm mặt kệ. Ngài sư phụ bổn to còn tại thế, người có bảo lão tổ chuyên luyện đồng tử nhất nguyên công. Dù chưa đến mức kim cương bất hoại nhưng luồng cương khí hộ thể rất là vững chắc. Nếu không có thần binh, khó mà pha được. Kim thuộc của lão lại cực kỳ quyền áo. Hiểm ác, có thể nói sao võ đê Lão là người có võ công cao nhất Trong vòng trăm năm nay đó Thuyên kỳ cảm tạ rồi cáo từ Bảy ngày sau, họ về đến núi thiên thai Thời gian qua mau, thấm thoát đã sắp đến ngày trung thu Thuyên kỳ vẫn chưa hoàn tất chiêu, thiên kiếm vô tâm Nhưng bạn lạnh chàng cũng tiến thêm một bậc Chỉ còn hơn hai tháng nữa là bọn Bách lang khai qua nợ nhụy. Mỗi lần nhắc đến lũ nội tôn sắp ra đời, thần kiếm đều cao hứng vui mừng. Nhưng chưa ngày 13 tháng 8, thư phố ước của Nam Hải lão tổ đã đến tay thiên Kỳ. Lão mời chàng đến Động Đình Hồ tỷ kiếm. Hôm sau lại có thư của bang chủ cái bang báo rằng tin tức về cuộc phố ước đã lan truyền khắp giang hồ. Hào Kiệt bốn Phương đã lên đường đến Hồ Nam Quang Chiến. Ngay trung cụ này, các nhóm bạch đạo đều có mặt để hỗ trợ tinh thần cho chàng. Không khí, tổng đàn má giáo lặng lẽ nặng nề. Thanh danh của Nam Hải Lão Tổ đã khiến mọi người lo lắng cho sinh mạng Thuyên Kỳ. Nhưng chàng vẫn thản nhiên mỉm cười, chủ tâm vào luyện phó lối trượng và lối quyền. Còn sáu ngày nữa là đến Kỳ hạn Lý bách giao tổng đàn lại cho đại hộ Pháp Thối Hào. Dẫn đoàn người lên đường, chiều ngày mùng 8 họ đã đến núi. Hơn ba ngàn hào kiệt thiên hạ đã dựng liều quên hồ từ mấy ngày trước. Chưa kể một số đến sớm hơn, giành được phòng trong những khách điểm gần đấy. thuyền kỳ xúc động khi thấy họ đồng thanh hô vang. Tuyết hồ công tử, tuyết hồ công tử dàng vòng tay cảm tạ họ rồi đi về phía ngọn đại kỳ huynh đệ hội giả đào và các vị đường chủ đứng đầu đoàn quân hai người nhấc tề chào đón huynh đệ hội bái kiến hội chủ giả đào hãn giọng thưa cung bẩm hội chủ bổn hội đã chuẩn bị sẵn nơi chốn an nghỉ xin mời lý ban chủ thẩm đại hiệp và chư vị một giải liều vải nên cái lụa dày khiến mọi người thích thú, chiếc liều lớn nhất có cấm đại kỳ là nơi nghỉ ngơi của hội chủ và bốn vị phu nhân. Dù bụng đã lớn nhưng các nàng đều nằng nặc đòi theo. Dường như thuyền kỳ đã nắm chắc phần thắng nên không hề từ chối. Thuyền kỳ hài lòng bảo: "Cảm tạ giả lão và anh em đã lo lắng chu đáo." Lý phu nhân Thấy có cả phòng tắm kính đáo Ngay sao liều Bà vui vẻ khen ngợi Kỳ nhi còn có được những thuộc hạ giỏi giang như vậy Mẹ rất là yên lòng Tắm gội xong Thuyên kỳ ra hợp bạc với quýnh đệ hội Ngay bài trống trước cửa đại bản danh Nếu chàng Không phải là hội chủ Của ban hội nhỏ bé này Thì hội đâu có thể chiếm được Một diện tích rộng rãi như vậy Hào kiệt thiên hạ Điều là người kẻ có trời bằng vung nhưng vì kính ngưỡng tuyết hồ công tử nên tôn trọng huynh đệ hội phi lá háng cười hề hề thưa bẩm hội chủ bổ hội tuy sinh sao đẻ muộn nhưng nhờ danh thơm của hội chủ đã được nhiều người đến xin gia nhập hiện nay nhân số đã lên 800 người chàng hỏi lại như vậy chúng ta giải quyết vấn đề xin kế như thế nào? Giá đào đáp thay, lão phù đã đâm hai chục chiếc thuyền lớn, nhận chở hàng quá xuôi ngược trường giang và đang định mở tiêu cục hội chủ có cao kiến gì chăng? Thuyên kỳ mỉm cười, giả lão quả có tài kinh tế, ta không thể nào bị được đâu. Nhưng phải đốc thúc anh em chuyên cần liệm võ mới mong hoàn thành công việc. Khoái đao đỡ lời, hội chủ yên tâm. Bọn thuộc hạ đã từng vào sân ga tự, không thể nào dám lơ là. Tần Thú Trinh đã ngồi cạnh chàng, kề tái bạo tướng công. Như vậy chúng ta giao công việc, áp tại Kim Sa từ Nam Lĩnh về Tây An, lại cho huynh đệ hội đi. Chàng gật đầu bảo hồ Nam thần trưởng. Đệ khai trương tiêu cục quân đệ, ta sẽ giao việc bảo tiêu Kim Sa từ Nam Lĩnh về Vi An cho anh em. Mọi người phấn khởi, quang hô như sấm. Ma yêu kiếm khách Đỗ Tang, đường chủ kiếm đường, tuổi đã hơn lục tuần nên thận trọng hỏi. "Cầm cuộc chiến ngày mai, hội chủ nắm được bao nhiêu phần thắng?" Câu hỏi này làm trùng hẳn Bao nhiêu trái tim Họ lắng nghe câu trả lời Thuyên kỳ thẳng nhiên đáp Chỉ có năm phần Nhưng còn tùy thuộc Vào Việt Nam hải lão tổ Có thực sự đáng sợ Như lời đồn hay không Nói xong Chàng tiến bố giải tán Trở lại liều lớn Thấy ba nàng kia đáng an giật Thu trinh kéo chàng ngồi Xuống gốc liều thụ thị Hôm trước, Đinh Cung Chủ có nói, lão tổ luyện thành cương khí hồn thân, sao chàng không dùng tiểu kiếm? Chàng nheo mắt khen, nương tử đã đoán được ý của ta rồi đó. Tối đến, thủ lĩnh các phái bạch đạo đến thăm chàng, bạch nhật thành thâu và thiểm diện phi đao lý thất, tất bật điều động thuộc hạ sắp tiệt hộ. Trên bãi cỏ quanh đóng lửa hồng. Ma giáo giáo chủ và Thẩm Thiên Tân hơn quang cào đoán hỏi han. An tọa xong, không văn đại sư hỏi ngay: "Chẳng hay công tử đã liệu ngộ chiêu Thiên kiếm vô tâm chưa?" Thiên kỳ kính cẩn đáp: "Kính thưa phương trưởng, vạn bối kém cỏi, năm vẫn chưa luyện xong, nhưng có lẽ cũng chưa cần đến chiêu ấy đâu." Khi càng lộ vẻ tự tin, mọi người rất phấn khích. Sáng ngày trung cụ, các liều trại đều được xếp gọn, quân hung tụ tập quanh hồ chờ đợi. Giữa giờ thần, đoàn người của Nam Hải Lão Tổ xuất hiện. Lão Tổ mặc thánh bào, thân hình to lớn, râu tóc bạc trắng, tướng mạo phương phi và uy dũng. Cạnh lão chính là Tống Linh Long, toàn thân hắc y mặt che kính bằng khăn đen, lão tổ nghiêm giọng vòng tay nói, lão phù đã hơn hai mươi năm không trở lại, hùng tâm nguội lạnh, chẳng muốn vương danh như trước, nhưng nay tiêu đồ tống linh long bị thiên kỳ đả thương, uy hoài dung mạo, Tiếng là tha chết, nhưng thực ra còn đáng sợ hơn là cai chết. Vì vậy, lão phu mượn lê thân già đến đây xem kim thực hóa thành thế nào. Không ngờ đồng đạo Võ Lâm lại có lòng đến dự khang lão phu xin đa tạ. Ngoài cái ứng tiếng, Tuyết Hồ công tử vì chút tâm tự của họ tắm nên không nợ xuống tay. Đáng lẽ lão tổ phải khuyên y tu chí lấy vợ san con để tống gia khỏi tuyệt đường hương khói cho đúng với đạo trời, sao lại phủ nhận lòng dân của họ thảm? Quân hùng đồng thanh hô lớn, đúng vậy. Một phụ nhân già yếu được tỳ nữ đỡ hai bên, lén nghe phía trước cáo giọng nói: mười năm trước, tống linh kiệt dùng quỷ kế giết một lần hơn ba trăm phu quân của ta cũng phơi thay dư làng tuyết thiên sơn. Bỏ ta bơ vơ sầu khổ trên đời. Tuyết hổ công tử đã thay mặt những người yêu đuối như bọn ta để đòi lại công đạo. Lão ta già mà sao không thông tinh đạt lý chút nào? Niêu thảm công tử giết luôn cả Tống Linh Lâm kia cũng chưa đủ bù đắp nỗi đau đớn. Của mấy trăm cô nhi quả phụ này. Nam hại lão tổ tái mặt, Không biết phải nói sao bây giờ? Mấy trăm hậu nhân, Của những hào kiệt tử nạn năm xưa, Mỗi người một câu, Chửi mắng nam hại lão tổ. Lão là bậc anh hùng cái thế, Được cả thiên hà trọng vọng. Vậy mà, Nay vì việc riêng của ái đồ, Phải chịu nhục nhã, Mang tiếng hồ đồ. Lão giận dữ quát lên như sấm, Im ngay Lão Phu xin nhận mình là hồ đồ Nhưng chẳng lẽ lại chịu về không Nếu họ thản Cảm không thấy địch lại Lão Phu Cứ ngõ lời tạ lỗi Thế là đủ Dòng nói của Lão vang dội Khiến mọi người im tiếng Chờ đợi thái độ của Thuyến Kỳ Trong thăm năm họ Không muốn chàng chết dưới tay Lão Tổ Nên gớt mong chàng xin lỗi Lão Nhân Lão đáng bậc tổ phụ của chàng, nếu có phải xuống nước cũng chẳng có gì gọi là nhục nhã. Thuyền kỳ vòng tay nói với Ngôn Hào: "Tại hạ cảm tạ chứ gì đã có vị quan hoài, nhưng thẩm mộ tha chết chứ không để chính đạo lú mờ, trừ gian diệt bạo là bổn phận của người võ sĩ. Khả chết cho Tống Linh Long là sáng tỏ đạo nhân của trời đất, sao gọi là có lỗi?" Thẩm mộ Dù bất tài, cũng xin hầu lão tổ vài chiêu. Thẩm thiên tân cao hứng hét lớn, hảo hài tử. Thẩm gia có được hậu nhân như ngươi, tổ tiên là chính suối, cũng vui lòng. Quần hào xa nước mắt, quang hô như xấm động. Nam hải lão tổ, thấy mọi người hết lòng ngưỡng mộ thuyến kỳ. Tự biết, nếu hôm nay mình có giết chàng, Thì thánh gian bao năm cũng trôi theo dòng nước suốt đời mang tiếng hồ đồ bất nhân. Thuyên kỳ bước đến trước mặt lão kính cận nói: Tại hạ xin được lĩnh giáo với tiền bội. Thấy trong tay chàng chỉ có một thanh tiểu kiếm dài hơn gan tay, cả lão tổ lẫn quần hào đều kính ngạc. Lão nhíu mày hỏi: Sầu công tử không dùng trường kiếm? Chàng miệng cười đáp đối với bậc kiếm tiên như tiền bối thì vạn bối có dùng kiếm cũng bằng thừa nhưng cũng xin thưa rằng tiểu kiếm này là thần binh sắc bản vô song mong tiền bối lưu ý lão tổ thầm phục tính quân tự của chàng hiền hòa bảo lão phu xin cảm tạ thần y của công tử lão rút thanh trường kiếm giống hệt thanh kiếm của tổng linh long chỉ mũi kiếm xuống đất nói: "Mời công tử xuất chiêu trước." Thiên kiếm gật đầu, quán chú công lực vào tiểu kiếm, đánh chiêu Thiên kiếm tà uy. Vòng kiếm quang không rộng lớn như lúc dùng trường kiếm, nhưng nhỏ cực hơn và kỉnh đáo hơn. Nam Hải lão tổ chẳng dám cố thường, tung mình lên đón chiêu, hai người bật ra rồi lại nhập vào Chiêu thiên kiếm băng hà của thiên kỳ Lạnh lẽo khí ấm hàn Tọa ánh xanh biếc Lão tổ biến sắc Gung kiếm Quá thành đạo hàng quang tím đậm Phụ lấy đối phương Thiên kỳ nghe áp lực nặng nề Kiếm ảnh trùng trùng vây chặt biết mình không đủ sức chống lại Chiêu kiếm ảo dị hung mạnh này Chàng bèn nướng theo Sức chạm của hai thanh kiếm Bốc thẳng lên cao thoát khỏi tầm sát thương, hít mạnh một hơi chân khí, chàng vẫn toàn lực vỗ xuống một đạo chuẩn phong đọ ngược. Lão tổ bị bất ngờ trước đấu pháp linh hoạt của chàng vung tạ thủ đỡ trượng. Nổi lực lão cực kỳ thấm hậu nên đã đẩy chàng văng ngược lại. Thuyên kỳ nhân dịp này dắt tiểu kiếm vào lưng, rồi múa sống thụ thi triển pho lôi trượng. Những luồng chuẩn kinh lúc nóng lúc lạnh lúc xanh lúc đỏ ập đến như thác lũ trưởng ảnh dán mắt như ngàn bàn tay ma quái khiến lão tổ bối rối lùi liền mấy bước thuyền kỳ hà thân xuống bài cọ lập tức sống đến lần này chàng phối hợp cả hai pho lôi trưởng và lối quyền đánh bật đường kiếm của đối thủ tiếng sấm y âm của quyền phong khiến mọi người sửng sốt chàng tận dụng pho kinh công thiên ma ảo bộ lúc quanh lão tổ như bộng ma, sau một loạt quyền trưởng dũng mạnh liên miên bất tuyệt, chàng lại đổi phương vì tránh những chiêu kiếm giết người, phép người kiếm không thể thi triển được nếu mục tiêu cứ di động liên tục. Vì vậy nam hải lão tổ đang dùng kiếm thuật thông thường đối phó với chàng, đã gần ba chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại, lão tổ động nổ, tung mình lên không thoát khỏi lưới quyền của chàng vây đặt xuống đầu thuyền kỳ, luồn kiếm quan kiếm sầm như đã mấy chớp chốc phủ kín thân trên thuyền kỳ, quần hào thoát kiếm sợ hại, nhưng chàng vẫn đứng im không nẻ tránh, vẫn thần công khư không lôi quát lên, luồn âm thanh khủng khiếp đập vào màn nghỉ lão tổ, khiến ông tròn ván rùng rợi đường kiếm chậm lại, lớp cương khí hồ thân cũng mỏng đi. lúc đó từ hai cái chàng mười đạo chỉ quang đỏ gực Xạ vào thân trước địch thủ chỉ một đạo duy nhất lọt qua màn kiếm quang đánh vào huyệt trương môn nơi hông trái chỉ kình xuyên qua lớp cương khí bị yếu đi không gây thương tích nhưng cũng đốt quỷ thanh bào khiến lão đau đớn dừng kiếm thiên kỳ cũng bị một vết kiếm thương nơi vai tà máu tuôn ướt đậm lam bào chàng lùi lại ba bước vòng tay nghiêm nghị nói kim thuộc của tiền bối đã đến mức tận cùng của kiếm đạo vạn bối không thể địch lại. Nam Hải lão tổ tư ngài xuất đạo chưa hề bị ai đụng đến vạc áo, nay bị chàng đánh thụng trường bào, lòng cực kỳ hổ thẹn. Nhưng không ngờ chàng lại nhận thua và tán dương kiếm thuật của mình. Lão độ giận làm vui, tươi cười bảo: "Lão phu Chỉ kim thượng phong được một chút Nhưng công tử Tuổi mới hai mươi Mà kiếm thông nhiều tuyệt nghệ So với lão phu thời còn trẻ Thì trội hơn nhiều Quân hùng biết lão tổ Đã bỏ quá Vui mừng hò hét nhảy múa Thu trinh Đãi đấm đã băng bó cho phu tướng Bỏng thuyên kỳ gục xuống Mê mang bất định Mọi người kinh hoàng sống lại Đọc ý gạt phán họ Ngồi xuống xem xét, ông lạnh lùng hội lão tổ, xin tôm gia cho tài hạ mượn thanh kiếm. Lão tổ ngỡ ngàng rút kiếm, trao cho họ Trương. Đọc y ngửi mùi kiếm, rồi đứng dậy chỉ mặt lão tổ máu, "Sao lão dám bôi chất kỳ độc vào thân kiếm?" Nam hại lão tổ vẫn giữ nan lại, câm miệng, "Lão phu cần gì đến độc dược mới hạ được thuyên kỳ?" Thanh kiếm này là của đồ đệ ta, không tin thì hỏi hắn xem." Nhưng tâm linh long đã biến mất. Nam Hại lão tổ căm hận, cái tên Súc Sinh kia đã bôi độc lên thân kiếm để quỷ hoại thánh danh của ta. Ly Bách trầm giọng hỏi Đập Y, "Kỳ nhi, đỗ nội đáng địa long sao lại có thể bị trúng độc được?" Dương Thúc tuyệt giọng lắc đầu. "Đây là chất kỳ độc." Lợi hại nhất thế gian lấy tường nọc của loại ngũ sắc hải xà dưới biển đám hải. Lão Phu phải đành bỏ tay thôi. Bọn Bách Lan, Vân Phụng, Tiểu Lan nghe xong lắng ra ngất xỉu Thu Trinh thì ấm sát thuyến kỳ sụp sùi. Nam hải Lão Tổ miễn cười. Trương Thần Y không biết một điều là đồng tử nhất nguyên công của Lão Phu có thể trục được bất cứ loại độc nào. Thầm thiên tăng mừng gỡ Vậy xin tiền bối Gà tài cứu giúp cho huyện tự Quái cái Quát mọi người đứng dạt ga Lão tổ bảo thu trinh Và trương thúc dựng chàng ngồi lên rồi chiền luồn Chấn khí tinh khiết của mình vào người chàng Hai khắc sau Chất độc theo mồ hôi Tuôn ra như tắm Tỏ mùi tanh của biển Lão tổ dừng tay Trương thúc Sao bóp các quyệt đạo? Lát sau, Thuyên Kỳ mở mắt, ngỡ ngàng hỏi: "Sao mọi người lại có vẻ lo lắng u sầu như vậy?" Lý Bách cười ha hả đáp: "Cái tên Tống Linh Long đã lén bôi nọc găng vào lưỡi kiếm của lão tổ, nếu không có công phu đồng tử nhất nguyên công thì ngươi đã về quỷ môn quan rồi." Thuyên Kỳ là người ân quán phân minh, Lâm cầm quỳ lên Vái tạ lão tổ Ơn cứu mạng Dạng bối xin tạc dạ ghi lòng Lão tổ cười sò Tài quả Cũng do lão phù mang đến Cái gì mà cần phải cảm tạ Lý bách Bọn đâm ra thích thú lão tổ Nên mở lời Nè Nam hải lão huynh Tuổi hạt đã cao Lại không thân quyến Chi bằng Về Quách Giang Nam bầu bạn với Lão Phu Nơi đây phong cảnh xinh đẹp Chẳng phải là trống hưởng nhàn rất tốt đấy sao? Lão Tổ mỉm cười Có lẽ trong thiên hạ Không mấy người biết Lão Phu quê ở Thiệu Hưng Nếu Lý Lão Đệ thật lòng Lão Phu xin đến quay gầy Lúc về già bắt đầu sợ cảnh cô đơn tịch mịch nay Linh Long đã phản sư trốn mất Ta còn về Nam Hải Để làm gì nữa Lý Bách vui mừng Bước đến ôm chặt lấy lão tổ Quái cái hô lớn Chúc mừng lão tổ Trở lại với võ lâm trung nguyên Quân hào đồng hô Chúc mừng Lão tổ cảm động bảo Lão Phu Tên gọi Quảng Lăng Tiêu Xin đừng gọi lão tổ nghe già nua sâu si lâm hết hồi thứ mười ba xin mời các bạn đoán nghe hồi mười một ngày gần đây